Trần Vũ mừng thầm trong lòng, vừa trong linh dược vừa ngắm nhìn thê tử của mình. Nhìn thiếp như vậy làm cái gì?" Cơ Nguyệt mỉm cười ôn nhu nói với hắn. "Ờ, thì ta không biết, ta có đang nằm mơ hay không nữa." Trần Vũ vừa mới nói xong, Cơ Nguyệt liền đưa tay ngang hông hắn nhéo mạnh một cái, làm hắn nhảy dựng cả lên. Nữ nhân không có gì tốt, chỉ có chuyện này vô sự tự thông. "Này, sao nàng lại nhéo mạnh tha như vậy?" Trần Vũ ủy khuất mà nói. thì chàng nói không biết là đang mơ hay không. Chính vì vậy, thiếu giúp chàng một chút thôi mà. Cơ Nguyệt nói xong rồi mỉm cười nhìn hắn, lấy tay so so chỗ mình vừa mới hành hung, vừa đánh vừa so làm hắn không biết phải nói như thế nào nữa. Khu linh dược này rộng trường khoảng 10 mét, nên Trần Vũ mất rất nhiều ngày mới có thể thu thập hoàn nào hết được tất cả. Mười ngày nữa lại nhanh chóng trôi qua, sáng thì Trần Vũ đào linh dược, đến tối thì tiếp tục tu luyện, không bỏ một chút thời gian nào vì nơi này linh khí rất là tốt cho tu luyện. Linh dược nhiều như vậy, vậy sao cũng nên học luyện đan một chút. Nó rất là có lợi cho ta. Trần Vũ nhìn số linh dược được mình trồng trong Khai Thiên Tháp, hiện tại hắn đã có một vườn dược riêng trong mình rồi. Diện tích của dược viên của hắn hiện tại đã rộng khoảng hơn 7 mét vuông, đầy đủ các loại linh dược trong đó. Bình thường thì linh dược không thể dễ mang đi, nếu không biết cách thì sẽ làm linh dược chết. Nhưng mà nhờ kiến thức về linh dược hắn đã học được cùng với môi trường đặc biệt của Khai Thiên Tháp, linh dược được mang vào không những không chết mà còn sức sống mãnh liệt. Trong u minh bảo trấn tại đại bản doanh của Thanh Long Dũng binh đoàn. Báo. Một tên thủ hạ Thanh Long Mạo hiểm đoàn vội vàng chạy đến, một bên thở phì phò, một bên thì hô lớn. Phía trên có một người khuôn mặt điềm tĩnh, khuôn mặt góc cạnh, mắt ưng. Người này chính là thủ lĩnh của Thanh Long Mạo hiểm đoàn, đại đoàn trưởng Chu Đông. Mấy ngày trước chỉ hắn đã may mắn ra khỏi âm phong phật. Nhưng mà cũng không phát hiện được gì phía dưới, mà xém nữa thì mất mạng vì phía dưới yêu thú thực sự là quá kinh khủng. Người có gì mà hớt ha hớt hải như vậy, có chuyện gì cứ nói đi. Chu Đông bình tĩnh mà nói vẻ mặt có chút nghi ngờ không biết có chuyện gì mà lại tên tộc hạ phải sợ hãi như vậy. Dạ hạ bẩm, nghị bàn trưởng Dương Kỳ cùng với hơn 20 người khác hoàn toàn bị giết, có có một số người chạy về được ạ. Tên thủ hạ không dám ngẩng mặt lên mà nói, người thì không ngừng run run rẩy rẩy. Chu Đồng nghe vậy, sắc mặt hết sức khó coi, vỗ lên bàn nổi giận đùng đùng nói: "Ha? Ngươi có biết ai làm không? Ta sẽ rút cần hắn, làm hắn sống không bằng chết. Thật là lớn lối, lại dám đụng vào người của Thanh Long đoàn chúng ta, thật là không biết sống chết mà." Thành viên mạo hiểm đoàn quay lại báo tin này, nuốt thở ra một hơi hơi sợ hãi mà nói: Dạ dạ dạ phải, giết giết hết và chỉ còn một số người trậy thoát." Nhưng hắn đã được phát họa chân dung của gầy đó, xin đoàn trưởng xem xét. Tên thành viên mạo hiểm đoàn đưa lên một tờ giấy, trên đó có phát họa đại chân dung của thiếu niên kia. Chu Đông Nghị chăm chăm vào đó hồi lâu rồi lên tiếng nói: "Bảo các đoàn viên hoạt động trong sơn mạch, toàn bộ đều phải lấy ít nhất 5 người kết thành một đội." Vừa nhìn thấy hắn thì lập tức phải phát tín hiệu. Đoàn viên còn lại trông thấy tín hiệu lập tức tiến tới vây quanh bọn hắn. Ta ngược lại muốn xem thử hắn như thế nào. Linh khí nơi này vẫn nồng đậm như vậy, nếu không ở đây tu luyện thì thật là uổng phí của trời. Trần Vũ bắt đầu bố trí một số cấm chế xung quanh, sau đó dùng huyền trận cỡ nhỏ. Làm xong tất cả, Trần Vũ bắt đầu ngồi xuống vận dụng Hỗn Độn Thiên Kinh đến tận cùng để hấp thu từng đợt linh khí ở nơi đây. Một cỗ hấp lực cực mạnh xuất phát từ Trần Vũ khuếch trương ra bốn phía xung quanh, nhanh chóng hấp thụ linh khí vào trong cơ thể của hắn. Liên tục trau chuốt Linh khí không ngừng được hấp thu rồi chuyển thành linh lực tích lũy vào đan điện Bây giờ hắn dùng nội thị thuật Nhìn vào bên trong đã có thể thấy linh khí của đan điện của mình đậm hơn trước rất là nhiều Hơn nữa số lượng cũng rất là lớn Trần Vũ ngồi như thế không ngừng hấp thu thiên địa linh khí vào trong cơ thể mình Vô hình một ngọn lốc xoáy hiện lên trên đầu quán Ngọn lốc xoáy này lớn hơn lốc xoáy do hắn tạo ra không biết bao nhiêu lần Mắt thường có thể nhìn thấy từng tia linh khí màu trắng không ngừng bị ngọn lốc xoáy hút vào bên trong Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Nửa tháng này hắn không làm gì khác, lại chỉ ngồi tu luyện liên tục không ngừng nghỉ. Vô tình linh khí ngày càng loãng do mức độ hấp thu của hắn quá mức tưởng tượng. Mà lúc này chính là mấu chốt của hắn. Hôm nay hắn đã tiến hành đột phá ngưng thần kỳ. Khi đến ngưng thần kỳ hắn cũng sẽ biến đổi về về lượng lẫn về chất. Về lượng tức là lực lượng của hắn đã tăng mạnh, mà thần thức của hắn cũng đã ly khai khỏi thân thể, chất lượng linh khí tụ trong đan điền ngày càng tinh nhuận. Trần Vũ lại nhà ra một ngụm trọc khí, hai mắt hắn mở ra, ngọn lục xoáy cũng đã tiêu biến từ lâu, lặng lẽ đứng dậy nhìn lại xung quanh, hắn thấy không khí tiêu điều linh khí cực loạn. Ai... Cuối cùng thì đã xong, bây giờ ta đã đến ngân thần sơ kỳ rồi, cũng nên tìm một số pháp thuật cao cấp hơn để học, thử thần thức một chút xem sao. Trần Vũ hiện tại rất là hưng phấn. Bây giờ hắn đối chiến lại với đám thanh long dòng binh đoàn lúc trước Hắn là rất dễ giết đối phương Chứ không cần dựa vào tiểu bạch như trước nữa Hắn nhắm hai mắt lại Thử thả thần thức ra xung quanh Nhanh chóng hắn thấy mọi thứ rất là rõ những thứ xung quanh Nào là côn trùng, cỏ cây, môn màu môn sắc Nhưng phạm phi chỉ được có 5 mét Hắn nhắm hai mắt lại Thử thả thần thức ra xung quanh Nhanh chóng hắn thấy mọi thứ rất là rõ những thứ xung quanh Nào là côn trùng cây cỏ Môn màu môn sắc Nhưng phạm vi chỉ được có 5 mét Không ngờ luyện được thần thức lại tốt như vậy Không cần mở mắt Cũng có thể thấy được những thứ xung quanh đây Thật là tốt quá Trần Vũ vui mừng Không ngừng thử lại Điên tục thả thần thức ra xung quanh để dạo chơi Khi thử xong thần thức Hắn tiến đến tầng 2 Lựa chọn một môn pháp thuật khác để học Hiện tại đã có tàng kinh các Thì hắn cũng không cần gặp sư phụ của mình nữa khi thử xong thần thức, hắn tiến đến tầng 2 để lựa chọn một môn pháp thuật khác để học. Hiện tại đã có tàng kinh các thì hắn cũng không cần gặp sư phụ của mình. Lựa tới lựa lui một hồi hắn cũng chọn được một môn pháp thuật khác, kiếm chỉ thuật. Môn pháp thuật này là cao cấp pháp thuật dành cho ngưng thần kỳ tu sĩ trở lên. Nhưng bây giờ hắn đã là ngưng thần kỳ rồi, nên hắn quyết định chọn môn pháp thuật này. Hắn thả thần thức vào trong ngọc giản xem nội dung của kiếm chỉ thuật. Kiếm chỉ thuật là dùng để chỉ hóa kiếm, đem pháp lực tích tụ lại một chỉ, đơn thể uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Luyện đến tiểu thành, kiếm chỉ lực xuyên thấu cực mạnh, một chỉ có thể xuyên được pháp khí hạ đẳng. Luyện đến đại thành có thể phá không kiếm khí, cách không giết người vô hình. Không hổ là pháp thuật cao cấp, không ngờ lại mạnh như vậy, ta phải học mới được. Tiến đến hắn lựa chọn thêm một số pháp thuật khác như là phong cương thuật, hỏa diễm thuật. Tiếp đến, hắn lựa chọn thêm một số pháp thuật khác như là phong cương thuật, hỏa diễm thuần. Tiến xuống tầng 1, Trần Vũ thả thần thức vào đọc nội dung bên trong. Đầu tiên là kiếm chỉ thuật. Kiếm chỉ thuật tu luyện độ khó ở chỗ hai điểm. Thứ nhất, tuyến đường vận hành linh lực hung hiểm phức tạp. Thứ hai, đối với thân thể, hoặc nói là đầu ngón tay cường độ yêu cầu rất là cao. Bởi vì linh lực muốn ngưng một chỉ ở giữa, đối với đầu ngón tay áp bách cực lớn. hơi không cẩn thận liền tay gãy đoạn chỉ. Mặt các người tu luyện luyện môn pháp chỉ này trước tiên muốn đem đầu ngón tay cường độ luyện đi lên và hắn cũng như vậy. Mất hết 10 ngày mới có thể làm cho cường độ nhục thân tăng lên đồng ngón tay. Đến ngày thứ 12 vào ban đêm. Trần Vũ điều động linh lực trong cơ thể, trên ngón tay giữa ngưng luyện ra một đạo màu lam nhạt khí mang, phát ra lăng lẽ gai rít gạo. Kiếm chỉ thuật tiểu thành Hưu hưu. Trần Vũ tiếp tục diễn luyện, kiếm chỉ như là điểm điểm tinh mang bay múa nở rọ. Đi. Hắn một chỉ đâm về phía trước mắt phiến đá, lại có một loại cảm giác đâm đậu hũ, xì một tiếng đem phiến đá đâm xuyên. Gây thật, lực xuyên thấu thật là mạnh. Trần Vũ mặc dù đã đọc trước nội dung nhưng lần này vẫn là kinh ngạc, bởi vì một chỉ này quán xuyên qua phiến đá như là đâm vào đậu hũ, mà Băng Tâm Quyết không thể làm được như vậy. Một chỉ này lực công kích, chỉ sợ đối sát võ giả binh khí cảnh thì cũng chẳng nói chơi đâu. Hai ngày sau hắn tiếp tục luyện tập pháp thuật khác. Phong cương thuật, hắn có thể điều khiển được gió làm phụ khí. Phong cương thuật xuất ra, liên tục những ngọn cương phong chém nhát tảng đá. Hắn luyện tập từ ngày này sang ngày khác, không có thời gian nào lãng được rảnh rỗi. Sau khi tu luyện củng cố tu vi xong, hắn liền luyện tập các pháp thuật mình chưa thi triển tốt. Luyện đến chiều tối lại nghỉ ngơi và sáng cứ tiếp tục tu luyện, loay hoay 3 tháng trong tháp trôi qua nhanh chóng. Bây giờ băng tâm quyết thần thức hắn đã có thể không chế hơn 500 băng châm, còn kiếm chỉ thuật hắn cũng đã luyện tập đến đại thành cách không giết người. Có điều hắn cảm thấy lạ là ngự phong thuật theo lực lực của hắn hiện tại, cùng lắm chỉ có thể phi hành trên không được khoảng chừng 200 dặm là cùng. Vậy mà hắn cứ bay là hơn 500 dặm trong tháp mà không hết pháp lực. Hắn biết là ngự phong thuật này sử dụng rất nhiều pháp lực, nhưng pháp lực hắn mất tầm khoảng 8 thành pháp lực, thì hỗn độn thiên kinh giúp hắn hồi phục lại hơn phân nửa, làm cho pháp lực quán sử dụng hầu như chẳng hết. Chính vì vậy hắn mới phi hành đến chán mà không có rơi xuống dưới. Điều này hắn cũng đã có kiểm chứng qua. Bằng chứng quyết một lần sử dụng phải mất đến nửa thành pháp lực, tối đa chỉ là khai triển được 2 lần là phải ngồi xuống hồi phục lại pháp lực rồi. Mà hắn vừa thi triển 2 lần xong, Ngồi xuống hồi phục nhưng mà chưa đến nửa canh giờ, là hắn lại xuất ra băng trầm khuyết đến hai lần liên tục nữa. Trần Vũ liền câu thông với sư phụ của mình. Tháp lão liền nhanh chóng xuất hiện trước mặt của hắn, nheo mắt lại mà quan sát. "Ồ, mới đây thôi mà ngươi đã đến ngưng thần kỳ rồi sao? A ha ha, tốt lắm, tốt lắm." Tháp lão cười lớn vỗ vỗ vai của hắn như là khích lệ tinh thần thêm cho hắn. Sau đó, khuôn mặt của lão Ngưng trọng hỏi hắn: Mà ngươi kêu ta ra đây là có chuyện gì?" Cơ Nguyệt cũng đồng dạng xuất hiện, vừa nghe thấy hai người đang nói chuyện nên cũng không tiện xen vào, mà là đứng kế bên quan sát hắn. Trần Vũ không nói lời dư thừa, khuôn mặt hưng phấn mà hỏi: "Hỗn Độn Thiên Kinh là sư phụ ngài tạo ra sao?" Tháp lão nghe nói như vậy, không hiểu do ý tứ của đồ đệ mình liền hỏi lại: "Sao? Nó không phải do ta tạo ra mà nó có vấn đề gì sao?" Trần Vũ nghe xong thì con người cũng co rụt lại Đến sư phụ của mình mà cũng không tạo ra được nó Vậy thì công pháp này lấy từ đâu ra? À, vấn đề thì có nhưng mà không quan trọng lắm Nhưng tại sao công pháp này lại hồi phục pháp lực nhanh đến như thế nhỉ? Nhanh như thế nào? Người nói ra ta thử xem Tháp lão liền mỉm cười nhìn sang đồ đệ của mình Nhanh đơn nhiên là tốt, có gì đâu mà là vấn đề À, một tu sĩ ngưng thần kỳ có thể ngự không phi hành tối đa là bao xa à? Trần Vũ nhìn sang hai người đặt ra câu hỏi. Cơ Nguyệt cùng với Tháp Lão nhìn nhau mỉm cười, sau đó Cơ Nguyệt liền lên tiếng. Có thể đi tối đa là 200 dặm. Vậy hai người theo ta đi. Trần Vũ nói xong liền thi triển Ngự Phong Thuật bắt đầu bay đi phía trước. Tháp Lão cùng với Cơ Nguyệt không hiểu ý tứ của hắn, nhưng mà cũng đuổi theo phía sau hắn. Hai người đuổi theo sau hắn, bay được chừng khoảng 200 dặm, nhưng thấy Trần Vũ vẫn bay phía trước và cũng cho rằng hắn có thể hơn 200 dặm là điều tốt. Hai người cũng chẳng nói gì. Hai người cứ đuổi theo sau, 30 giặm, 100 giặm, 800 giặm. Và bay được 800 giặm, Trần Vũ dừng lại phía trước, ngước nhìn về hai người phía sau lưng, mặt trở nên ngạo nghễ. "Sao, sao có thể được chứ?" Cơ Nguyệt không tin nổi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Nàng không thể tin nổi một ngưng thần kỳ nho nhỏ mà có thể bay xa được như vậy. Đây là điều vượt ra khỏi sự hiểu biết của họ. Nói thật thì Ta vẫn có thể bay tiếp được nữa Hiện tại pháp lực vẫn đầy đủ Trần Vũ nói ra lời này Hai người đều đồng dạng hít một hơi khí lành Đùa sao, bay nữa sao Tháp láo im lặng một lúc Thì mới lên tiếng, nói Ờ, công pháp này ta lấy được Từ chiếc tháp này Nhưng lúc đó ta vốn không tu luyện nó được Ta cũng không nghĩ nó nghịch thiên như thế Bay cả buổi mà vẫn không mệt Ai... Nếu nó tốt như vậy Người ấy có thể để cho cơ nguyệt tu luyện Thử xem thế nào ạ Trần Vũ đề xuất ý kiến của mình. Tuy công pháp nghịch thiên nhưng hắn vẫn không muốn chiếm giữ một mình, nhất là với người thân của mình. Cơ Nguyệt nghe hắn nói như vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn, nàng cảm thấy thật là ấm áp trong lòng. "Ngươi có thể thử một chút đi." Tháp Lão gật đầu truyền đến một tia thần lực cho Cơ Nguyệt, nàng liền đáp xuống một tảng đá lớn, ngồi xuống liên hóa dòng thông tin này. Nàng bắt đầu thử tu luyện hỗn độn chân kinh. Nhưng mà hai canh giờ sau thì vẻ mặt của nàng cho thấy không khả thi cho lắm. Đúng như ta nghĩ, chỉ có người có được chiếc tháp này nhận làm chỗ mới có khả năng tu luyện được bộ công pháp nghịch thiên này thôi. Tháp lão thở dài nói, cơ nguyện cũng ảm đạm đi một chút nhưng vấn đề này có thể không cưỡng cầu được. Tuy nàng có thể ra vào tự do nhưng mà vẫn không phải chủ nhân của chiếc tháp này. Hắn nhớ lại lúc trước hắn tu luyện hỗn độn thiên kinh thì hắn cảm nhận được chiếc tháp này rung động nhẹ nhẹ. Sau đó có một mối liên kết với linh hồn của hắn, hắn mới có thể dễ dàng tu luyện được nó như vậy. Xem ra không thể cưỡng cầu được. Cơ Nguyệt đứng bên cạnh hắn cũng hiểu được đạo lý này và cũng nhẹ nhàng mở miệng đào nói ra như vậy. Ngươi cố gắng tu luyện là được, tiến bộ như vậy cũng tạm xem là được, nhưng mà từ Kim đan kỳ thì e rằng ngươi tiến bộ sẽ chậm hơn rất nhiều đấy. Tháp lão cũng không để hắn tự cao tự đại nữa, khuyên hắn một câu. "Sư phụ à, Con bây giờ đã là ngưng thần kỳ rồi mà vẫn không nhìn thấu được tu vi của thế tử của con. Ngươi có thể nói một chút được không?" Trần Vũ hai mắt chợt lóe nhìn thao tháo vào Cơ Nguyệt. "Thế tử ngươi, chính ngươi tự đi mà hỏi nàng đi." Thẩm lão phất tay từ chối nói, "Thật ra không phải lão không biết tu vi của Cơ Nguyệt, mà là hắn không muốn nói thôi." Hây. Trần Vũ thở dài một cái, tiếc nuối nhìn vào Cơ Nguyệt. Nhưng chỉ thấy môi anh đào của nàng nhếch lên một cái cười cười chứ chẳng nói gì. "Ngươi tu luyện đi, ta đi nghỉ ngơi trước đây, có gì thì hỏi ta, nếu không trực tiếp hỏi thê tử của ngươi là được." Tháp lão nói xong thân hình liền biến mất như là chưa từng xuất hiện tại nơi này vậy. Còn thê tử của hắn vẫn đứng kế bên hắn, tựa hồ một lúc thì mới hé môi anh đào ra mà nói. "Nếu chàng muốn biết tu vi của thiếp, cũng được thôi, cứ từ từ tu luyện là sẽ biết ngay." Cơ Nguyệt để lại một câu trêu tức hắn rồi cũng biến mất, để lại một mình hắn đơn cô dưới mảnh thiên địa rộng lớn này. Ha, không biết thì thôi vậy, ta đi luyện phù trước vậy. Trần Vũ đem máu lông da của yêu thú đã chuẩn bị lúc trước ra. Phù lục là bảo vật mà tu tiên giả đem pháp thuật phong ấn lại bên trong, khi mà đối địch có thể trực tiếp phá bảo phong ấn mà sử dụng. Đối với người tu tiên cấp cao, phù lục cũng không tính là gì, nhưng với tu sĩ cấp thấp thì rất là quý giá. Trong quá trình chế tạo phù thi kiểu gì tu sĩ cũng bị mất thêm một ít linh lực hao tổn ra ngoài, mà xác suất thành công chỉ được 7 thành. Phù lục phong ấn pháp thuật càng cao thì chế tạo càng khó, cho nên được coi là vật trấn quý. Thật ra mà nói, phù văn chỉ là một phần nhỏ trong linh văn và đạo văn mà thôi. Việc tìm hiểu này là do cổ nhân thông qua việc xem thiên tượng, quan sát quỹ tích tinh nhật nguyệt, tinh thần di động, do đó mà ngộ ra đồ loại đường văn độ. cực kỳ huyền ảo hơn nữa còn thần bí. Cổ nhân sau khi ngộ ra, đem đường văn đồ điêu khắc lại phía trên của binh khí đồ phòng ngự, có thể làm binh khí hoặc là đồ phòng ngự trở nên càng mạnh mẽ hơn. Từ đó về sau tự xuất hiện đủ loại năng lượng thần kỳ của pháp bảo linh khí. Rồi sau đó lại đến dùng cho bài trận, có thể bố trí ra nhiều mặt trận pháp kết giới. Linh văn dùng cho luyện chế linh khí, mà đạo văn thì là luyện chế đạo khí. Đạo khí có thể so với đại đạo lực lượng pháp, còn phù văn thường dùng để chế tác phù lục. Phù văn, linh văn, đạo văn đều gọi chung là kỳ văn, bị số ít thế lực khống chế. Trong dân gian thì có truyền lưu một số ít phù văn cùng với linh văn nhưng đều là rất bình thường. Phù văn được dùng cho chế tác phù lục, nhưng không phải việc dễ dàng gì. Bình thường cần phải có giấy vàng, mà giấy vàng là một loại giấy đặc biệt được mọi người dùng để khắc họa hoặc là vẽ phù văn lên trên đó. Nhưng mà hắn hiện tại thì không có giấy vàng nên chỉ có thể dùng lông da yêu thú thay cho giấy vàng bổ chú. Tiếp đến là dao điêu khắc hoặc là bút hội họa linh văn, nhưng ở đây hắn lại không có nên chỉ có thể dùng tạc ngón tay của mình. Đầu tiên là Hỏa phổ. Hắn lấy mấy con hỏa hạt đã bắt lúc trước ra, lấy da yêu thú làm giấy, lấy máu làm mực. Nhớ lại linh văn lúc trước, hắn bắt đầu đẩy dùng tinh thần lực của mình thẩm thấu vào máu của hỏa hạt, sau đó ngưng tụ vẽ phù văn lên trên tấm da, đồng thời truyền vào một ít linh lực. Rất nhanh chóng, hắn đã ngưng ra một điểm nhỏ tinh thần lực tại trên đầu ngón tay, tay cũng trở nên phi thường ổn định, không một chút run rẩy. Tốt, bắt đầu vẽ phù văn. Trần Vũ trong nội tâm vui lên, vững vàng vẽ, bắt đầu ở bên trên tấm da yêu thú, cẩn thận từng ly từng tí khắc phù văn. Đầu ngón tay của hắn không cần động vào tấm da yêu thú, Chỉ cần để lại một giọt máu chứa tinh thần lực đụng vào tấm da yêu thú là được rồi. Hiện tại Trần Vũ đồng dạng tựu như là dùng bút lông nhẹ nhỏ mở trên tờ giấy trắng vẽ phู่ văn. Hỏa phù thì cần có hỏa văn, hỏa văn là thuộc tính phù văn. Lúc này hội họa bộ phận là ám văn. Trần Vũ hồi tưởng đến chính mình thông qua ngọc giản học được trong nội dung. Cái gọi là ám văn tựu là điêu khắc ra linh văn sẽ không hiển hiện ra. Nếu là tại lúc khắc văn trước mặt nhiều người có thể thông qua giao điêu khắc phóng xuất ra màn sáng che chắn chờ cho bộ phận ám văn khắc tốt tu hồi màn sáng là được Mà hiện tại giao khắc chính là ngón tay của hắn Án văn chủ yếu là vì phòng ngừa bị người đánh cắp chứ cũng không có tác dụng gì nhiều Ám văn thuật nhìn lộn sột bất quá lại là chỗ trọng yếu nhất cũng là khó khăn nhất Trần Hữu hiện tại khắc vẽ đi ra phổ văn tiệu như là một đáng cuồng tượng hỏa diễm Dương Cung bật kiếm khí thế bức người. Vẫy phổ văn xong, hắn bắt đầu đưa pháp thuật vào bên trong để phong ấn. Pháp quyết truyền đòi, một đạo pháp lực liền theo đầu ngón tay mà bảy vào trong tấm da thú đã vẽ phổ văn. Bùng một tiếng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Như lại thì mặt trận vũ đen như cục than vậy. Do lúc này hắn đã vẽ sai vài đường nên khi truyền lực pháp vào liền bị nổ tung. Thật là không dễ dàng gì mà. Hắn mắng một cái sau đó tiếp tục tập trung vẽ tấm phủ khác Từng nét vẽ tinh tế y nấn lên tấm xa thú Không một chút sai lệch Đây là do lúc trước hắn đã học vẽ phủ văn trước Nên bây giờ hắn khá là nhuẩn nhuyễn những thứ này Hắn mất nửa canh giờ mới làm xong một tấm phủ Khiến cho tinh thần lực của hắn hao tổn một phần mười Và đây là một con số hắn chấp nhận được Nếu là lúc trước hắn vẽ một tấm phủ văn đã làm năn quay ra rồi Ta thử uy lực một chút xem sao Trần Vũ cầm tấm phù lục mình vừa mới làm xong đi ra phía đất rộng. Hắn ném tấm phù ra phía trước, đồng thời khẽ quát một tiếng: "Khai!" Tấm phù liền nổ ra cháy bừng bừng. Ngọn lửa mạnh tới nỗi đốt cháy một cây đang sống kế bên cạnh. Hắn đứng xa đám lửa năm thước nhưng mà vẫn nhận được sức nóng hừng hực từ nó tỏa ra. "Hào hào, thành công rồi." Hắn hưng phấn cười lớn một tiếng, sau đó quay trở lại chỗ lúc trước ngồi xuống tiếp tục làm phù lục. Hắn bắt được hơn 100 con hỏa hạt Vậy nên hắn muốn làm luôn 100 tấm hỏa phù trước vì phù văn của nó là dễ nhất. Hắn bắt đầu vẽ phù văn, cố gắng lắm chỉ ăn mới vẽ thành công 10 tấm hỏa phù liền nằm bẹp xuống nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu hao pháp lực thì ít mà thần thức nhiều quá khiến hắn không chịu nổi. Tỳ nói tinh thần lực hắn mạnh nhưng cũng được xem là tạm tạm. Nghỉ ngơi hơn 2 canh giờ thần thức hắn đạt tới đỉnh phong liền bắt đầu vẽ tiếp. Đùng một tiếng, mặt Trần Vũ lại lần nữa đen như than cho. Lúc nãy hắn vẽ góc khắp quá, sai một chút liền làm phổ văn phát nổ. Chết tiệt, lại biến thành than nữa rồi. Trần Vũ chửi ẩm một tiếng, sau đó lại làm tấm khác. Hôm nay là ngày thứ bảy hắn làm ra hòa phổ. Bình thường hắn sẽ luyện pháp, sau đó tu luyện một chút. Thời gian dành cuối cùng là hắn sẽ khắc chế tác phổ. Bảy ngày nay hắn đã làm được 90 tấm hòa phổ. Đây cũng không được xem là một con số nhỏ. Nhưng trong lúc nàm thì hắn làm hư mất khoảng 20 tấm. Hây... <cười> còn 10 tấm nữa là hoàn thành tốt rồi. Hắn cố gắng lấy tấm da thú khác bắt đầu vẽ phù văn lên trên. Liên tục nhiều ngày tinh thần lực của hắn đã mạnh hơn trước rất là nhiều. Bây giờ thì hắn đã có thể vẽ hơn 20 tấm thì mới mệt. Miệt mài vẽ không ngừng nghỉ. Trong những ngày này, ngày nào Thế tử Oán cũng đến thăm hắn vào sáng sớm, làm hắn cảm thấy không cô đơn có thêm động lực tu luyện. Trên con đường tu tiên này vốn rất là tính mịch, một đường tìm hiểu thiên đạo, tìm kiếm trường sinh bất tử vốn chẳng dễ dàng. Đã có rất nhiều tu sĩ do con đường quá tịch mịch nên mà từ bỏ Tu tiên không phải ngày một ngày hai Mà là rất lâu Ví dụ như là thê tử của anh đã 10 vạn ức năm đợi hắn Con số này không đến chừng nào cơ chứ Điều này hắn đương nhiên là biết Nên vẫn cố gắng từng ngày Thành công rồi 100 tấm hòa phù của ta Trần Vũ cười lớn Nhìn sang xung quanh thì đã chất đầy đám vô lục mà đã làm ra Hắn lấy túi chữ vật chứa vào Tiếp đến nên luyện tập pháp thuật một chút Trần Vũ tiến đến tảng đá gần phía trước thi triển khu vật thuật Liền khống chế tảng đá hơn trăm cân bay qua bay lại Và liên tục cho tảng đá bay mấy vòng hắn mới thả nó xuống Tiếp đến băng trầm quyết hắn đã điều động hơn bảy trăm cây trầm Do trong chế tác phủ lục đã làm tinh thần lực quán mạnh lên không ít Hắn phất tay một cái bảy trăm tấm băng trầm đâm nát tảng đá phía trước Tảng đá chi chít rất nhiều lỗ như là tổ ong Về phần kiếm chỉ thuật, hắn bây giờ có thể tùy tâm sơ niệm chỉ một cái tảng đá, liền có thể lỗ lớn bằng ngón tay cái. Mà khả năng đâm xuyên của nó thì không cần phải nói, đâm vào đá như đâm vào đậu hũ vậy. Khiu đệ xong tất cả các pháp thuật, hắn hài lòng tiến đến tảng đá ngồi xuống, lấy tối chữ vật ra để kiểm tra. Hắn đổ ra, trong đó có một núi nhỏ yêu hạch, từ cấp 1 cho đến cấp 3 có đủ loại. Cầm một viên yêu hạch cấp 3 lên tay, hắn ngẫm nghĩ một chút. Không biết ta có thể trực tiếp thôn phệ những yêu hạch này hay không đây." Hắn ngồi đó suy nghĩ rất là lâu. Ở trong võ mạch đại lục của hắn, yêu hạch muốn sử dụng được thì phải đưa cho luyện đan sư luyện hóa một thời gian, tách ra tạp chất bên trong. Nếu không mà dùng trực tiếp thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma ngay, đây là điều không thể tránh khỏi, thậm chí còn có người tử vong do nguy hiểm như vậy nên cũng không người nào dám sử dụng trực tiếp. Thử một chút xem sao. Trong hỗn độn thiên kinh có ghi luyện hóa mọi vật, chắc là luyện yêu hạch. cũng phải được chứ nhỉ. Trần Vũ một tay nắm chặt yêu hạch, mặt khác thi triển hỗn độn thiên kinh. Hỗn độn thiên kinh vừa được triển khai, có thể từ tay hắn thấy một luồng khói trắng đang bốc lên. Một lực hấp dẫn cường đại lập tức từ trong lòng bàn tay Trần Vũ phát ra, cưỡng chế thu lấy tinh hoa trọng yêu hạch. Lực lượng trong yêu hạch căn bản không thể bị võ giả trực tiếp hấp thu, phải luyện thành đan dược mới có thể cho nhân loại sử dụng được. Nhưng cái định luật này ở trong mắt Trần Vũ Quả là nói ở trước mắt Hỗn Độn Thiên Kinh thì chẳng có chút ý nghĩa. Chỉ cần ngươi có năng lượng, vậy tất cả đều bị ta hấp thu. Lực lượng băng bạc liên tục không ngừng từ bên trong yêu hạch tràn vào bên trong cơ thể Trần Vũ, bị Hỗn Độn Thiên Kinh điện hóa thành linh lực của bản thân. Vệ điều hạch kia như là băng gặp ánh nắng mặt trời liên tục tan chảy, chưa đầy một khắc sau thì liền tiêu biến thành bột phấn. Được rồi, được rồi, ta đã tìm được cách tu luyện nhanh chóng rồi. Hành thể hỗn độn thiên kinh không ngừng tách tạp chất ra lấy linh khí tinh thuần bên trong cho hắn, đây là một kinh hỉ lớn. Thấy tình hình khả thi, hắn liên tục lấy từng viên nhu hoạch để luyện hóa, xong viên này đến viên khác, hắn có thể cảm nhận được linh khí chứa trong đan điền của mình ngày càng nhiều. Nụ cười thỏa mãn một cái, hắn liên tục 10 ngày không ngừng nghỉ luyện hóa nhu hoạch. Lúc đói thì hắn đi ra lấy một chút thức ăn, ăn xong thì lại luyện hóa. Quá trình làm chẳng như vậy cứ liên tục diễn ra liên tục. Cơ Nguyệt có mấy lần đến thăm hắn, nhưng tại hắn đang luyện hóa nên nàng không làm phiền chỉ đứng trên cao quan sát hắn. Nàng cũng không ngờ yêu hạch lại có thể trực tiếp hấp thu như vậy. Nhưng đây là phu quân của mình, nên nàng cảm thấy rất là hãnh diện. Bây giờ nàng đã biết sự tồn tại của công pháp Hỗn Độn Kinh Thiên Cường đạt đến mức nào. Tiếp tục như thế này, không đến hạn năm, hắn sẽ phi thăng linh giới thôi. Cơ Nguyệt thầm nghĩ một cái, sau đó mỉm cười. Nụ cười của nàng đẹp như ngàn hoa đang đua nở, nhưng hắn phía dưới nào hay biết thê tử của mình đang ở đây đâu. Luyện hóa, luyện hóa, liên tục luyện hóa, mấy ngày sau hắn cũng luyện hóa hết đám yêu hạch kia. Ấy, vẫn không có tiến triển gì nhiều. Hấp thu cả núi yêu hạch mà vẫn không có nhiều đột phá gì, xem ra ta phải tìm cách khác thôi. Trần Vũ đứng dậy tiến đến tầng 2 của tàng kinh các, tìm kiếm thông tin về tài nguyên mãn có thể luyện hóa. và nhanh chóng hắn biết được những tu sĩ ở những nơi khác có một thứ gọi là linh thạch để tu luyện. Linh thạch là một dạng thiên tài địa bảo, do linh khí nồng đậm đến mức thành thực thể. Tu sĩ có thể dùng công pháp đặc thù rút linh khí bên trong để tu luyện, cấp độ tiến cấp rất là nhanh chóng. Không biết trên đại lục của ta có linh thạch nữa không. Mà thôi, cũng lên ra ngoài một chút cho thoải mái. Trần Vũ không quan tâm vấn đề này nữa, vì linh thạch không phải thứ cứng cầu là được. Mà chính là do cơ duyên Cơ nguyệt không phải là keo kiệt không cho hắn linh thạch Mà thật ra nàng đã vốn sử dụng hết từ mấy vạn năm trước rồi Số linh thạch mà nàng dự trữ vốn không đủ cho thời gian chờ hắn lâu như vậy Hắn cũng không có đem chuyện này hỏi thê tử của mình Tiến ra khỏi khai thiên tháp hắn chịu hồi tiểu bạch lại Ta bây giờ tin chắc rằng hốn đoạn thiên kinh có thể luyện hóa bất cứ thứ gì Vấn đề là ở chỗ phải có thứ gì cho ta luyện hóa mới được Một người một yêu thú tiêu xoáy đi lung tung trong sân mạch. Thời gian gần đây thì cũng không có tin tức gì nhiều. Những yêu thú cao cấp lúc trước cũng đi ra đi vào trong đội viên sân cốc rồi, cũng không còn la cả như trước nữa. Trần Vũ đi đến âm phong vực, nơi đó hắn nghe nhiều người nói âm hàn chi khí rất là mạnh. Đây vốn là điều hắn đang muốn thử. Linh khí kém ư, vậy thì ta luyện hóa âm hàn chi khí vậy. Nửa ngày sau hắn cùng với Tiểu Bạch chậm rãi đi đến âm phong vực thần bí kia. Một người một thú tình tình tang tang đi. Tiểu niên ngồi trên yêu thú, một đầu tóc bạc trải dài, theo gió tung bay. Trong miệng thì ngạc một cọng cỏ dài, trông cực kỳ tiêu sái. <cười> <cười> Này, phía trước là vực thầm rồi. Liễu tiểu thư đừng chạy trốn nữa, ngoan ngoãn theo tha về làm tiếp đi. Tở thanh dơn dọng điệu đẩy trào phúng, ánh mắt không ngừng rắn chặt vào khe núi tuyết trước mặt, ra vẻ thèm thuồng. Ngươi đừng có mơ. Ta đây sẽ không theo ngươi đâu, có chết thì cũng không để ngươi được thệ nguyện đâu." Thanh Tử Sơn cau mày nói, "Sao? Ngươi đừng chống cự vô ích, mau theo ta phải làm con dâu tử gia đi." Chẳng lẽ đây là ý trời sao? Ta phải theo hắn về tận sao? Trong lòng của Liễu Mộng Nghiên đau buồn thầm nghĩ, "Ngươi đừng có mơ. Nếu ngươi ép ta, ta sẽ tự vẫn cho ngươi xem." Liễu Mộng Nghiên cầm thanh kiếm lam sắc đưa lên cổ để uy hiếp. Nàng Đường Đường là tiểu thư của Liễu gia tại Hạo Bình Thành. Nhưng mà không ngờ hôm nay đi lịch đám thì bị đám người theo dõi, định bắt nàng lại, làm gạo nấu thành cơm rồi sau đó sẽ đến Liễu gia cầu hôn sau. Thực lực của Liễu gia mạnh hơn cả Tử gia rất là nhiều, nhưng mà lần này hắn đã có tính toán kỹ, là sẽ bám theo nàng, làm cho nàng mang thai, và khi đó nàng chỉ còn bước đi theo hắn, thì Liễu gia kia sẽ không làm khó được hắn nữa. Đừng yên tâm đi, nếu nàng chết rồi thì ta sẽ cởi đồ nàng ra. Rồi làm một trận, sẽ cho nàng làm ma sung sướng. Nghe hắn nói khiến nàng rung mình một cái, nàng không ngờ cái tên này lại vô sỉ đến như vậy. Đến người chết mà cũng chẳng tha. Người, người, người đến cầm thú cũng cùng bằng. Nếu Mộng Nhiên nghiến răng lại, nhìn chằm chằm vào Tổ Thanh Sơn giọng đầy không cam chịu. "Ai, nàng không cần quan tâm đến đây với ta nào." Tổ Thanh Sơn cười đầy tiện Nhìn chằm chằm vào bầu ngực của Liễu Mộng Nhiên, giọng thèm thuồng không giấu vào đâu được. "Hai người các ngươi đến bắt nàng cho ta nhanh lên." Được thiếu chủ ra lệnh, hai tên thị vệ đứng kế bên cười dâm dê nhìn vào Liễu Mộng Nhiên chậm chạp đi lại. "Tiểu thư ơi, người đừng chống cự vô ích nữa, không ai cứu được người đâu. Nếu không thì tiểu thư sẽ không ăn ít đau đớn đâu." Hai tên thị vệ giọng châm chọc đi lại gần nàng. Dạng nói đó khiến cho nàng rùng mình một cái. liền lấy trong tay ra một tấm phù liền bóp nó đi. Đây chính là phù cứu mạng mà cha nàng đã đưa cho nàng, người nhà nhận được sẽ theo thông tin gửi mà lần theo. Không tốt rồi, không tốt rồi. Nàng ta vừa mới bóp một tấm phù truyền tin, phải mau bắt nàng lại ngay. Tổ Thanh Sơn thấy hành động của Liễu Mộng Nhiên thì con ngươi co rụt lại quát lớn, hai tên thị vệ giật mình liền phóng tới bắt lấy nàng. Liễu Mộng Nhiên thi triển thân pháp liền né tránh, cố gắng chạy về phía âm phong vực phía trước. Cố tình câu kéo thời gian để chờ người thân tới cứu giúp. Lúc này thì Trần Phú đang đứng gần vách của âm phong vực nhìn xuống, đang dao phải nghiên cứu cái gì đó rất là sâu xa. Nếu Mộc Nhiên từ xa chạy lại thấy tình cảnh trước mắt, hơi khựng lại một chút, liền hết sức chạy đến thiếu niên cùng với yêu thú chỗ đó. Nàng trong thâm tâm liền vui mừng một chút, xem ra cũng không tuyệt đường người. Nàng muốn nhờ thiếu niên phía trước để cứu giúp một chút. Hắn phía trước thì vẫn nghiền ngẫm phía dưới. Nhưng mà thần thức thì vẫn thả ra xung quanh. Liền sau đó hắn phát hiện có người đang chạy tới hướng mình, vẻ mặt rất là hoảng hốt. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy, hắn không muốn lo quá nhiều chuyện báo động, mất công thì lại phiền phức đến thân. Nếu như là người khác không nhờ hắn. "Hỡi công tử ơi, xin ngài cứu giúp ta." Ta sẽ đền đáp." Liễu Bạo Nhiên đột nhiên hoảng hốt khi mà thấy phía sau hai người Tử Thanh Sơn đã đuổi tới gần, liền khǒu cần hắn. Bây giờ chỉ còn hy vọng vào nam nhân trước mặt này sẽ cứu được mình thôi. Một thiếu niên mà có yêu thú làm thú sủng thì đây không phải người thường, mà làm cho nàng sợ hơn chính là con sói đó. Nó hẳn là yêu thú tam cấp trở lên, và đây là điều mà nàng bám víu vào giờ này. Trần Vũ nghe xong chỉ quay đầu lại nhìn nàng một chút, sau đó nhìn về phía chiếc vực thẳm. Nếu mộng nhiên thấy tình thế như vậy, liền sợ hãi, sợ hắn không đồng ý liền khẩn cầu tiếp. Cầu xin người cứu giúp. ân tình về sau tất báo, công tử ngu bốn gì cũng được. Trần Vũ cũng chẳng phản ứng gì, hắn không phải là vô tâm không giúp, mà hắn muốn xem xét phía dưới một chút. Nếu nàng đã cầu khẩn như vậy hắn sẽ giúp thôi, thấy chết mà không cứu thì đây không phải tính cách của hắn. Nếu Mộng Nhiên thấy thiếu niên trước mặt mình không có phản ứng gì thì trong lòng tuyệt đối thất vọng, xem ra lần này nàng không thoát được kiếp nạn này rồi. Phía sau nhanh chóng có ba người đuổi đến, thần thức Trần Vũ đánh giá ba người phía trước. Hai tên đại hán kế bên là Võ Giả Bạo Khí Cảnh Trung Kỳ, còn tên thiếu gia thì là Bạo Khí Cảnh Sơ Kỳ, mà thiếu nữ mới cầu cứu hắn cũng là Bạo Khí Cảnh Sơ Kỳ. Sao? Nguyên lai là tìm được người cầu cứu rồi sao? Vô dụng thôi. Bọn ta có 3 người Bạo Khí Cảnh cao thủ, mà ngươi thì mấy người? Chưa kể cái tên thiếu niên phía trước không một chút chân khí nào. Sao? Đến nay ta xem nàng chạy được sao đây? Từ Thanh Sơn cười lớn. cho dù nàng cộng với tên phế vật đó cộng thêm con yêu thú kia thì chưa chắc kẻ nán sập hãi. Các ngươi xong lên, bắt nàng cho ta." Tổ Thanh Sơn ra lệnh, hai tên thị vệ liền nhanh chóng tiến tới, thấy không ổn, nàng liền tuyệt vọng quay sang kêu cứu thiếu niên lần nữa. Trần Vũ thở dài một cái, Tiểu Bạch cũng xoay người lại đối diện với ba tên phía trước, nhìn chằm chằm vào mấy tên đó, ra vẻ khó chịu lắm. "Nếu ngươi muốn sống tốt nhất đừng xía vào cái chuyện này." Nếu không người chết sẽ rất thê thảm đấy." Tự Thanh Sơn thấy thiếu niên cưỡi thiên lang phía trước xoay người lại, đi lên tiếng đe dọa. Nếu Mộng Nhiên thấy hắn quay lại thì vui mừng, cảm thấy mình đã an toàn hơn một chút. Hai tên thị vệ liền song tới ý định bắt nàng, chỉ liễu Mộng Nhiên liền rút kiếm ra chống đỡ. Thấy liễu Mộng Nhiên chống đỡ thì ba tên đồng thời cười lớn. Tự Thanh Sơn đồng dạng cũng ra tay, một quyền tiến đến muốn bắt nàng. "Tiểu bái, đợi chơi một chút đi." Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt nói nhảy xuống đối kháng vài quyền với mấy tên kia. Bây giờ hắn đã ngưng thần kỳ tu sĩ, mà còn nhiều pháp thuật nên cũng chẳng sợ những tên bạo khí cảnh vỡ phận này. Cho dù là binh khí cảnh thì hắn cũng có sức đập nhau một trận, huống chi hắn còn nhiều chiêu át chủ bài chưa lật ra đâu. "Tiểu tử, dám ngông cuồng trước mặt ta." Một tên thị vệ đánh tới Trần Vũ, quyền ra như là vũ bão liên tục đánh tới. Trần Vũ chỉ lách người lách người, sau đó một quyền đối lại với đối phương. Ta ghét nhất bị người khác đe dọa. Trần Vũ lạnh lùng nói ra, sau đó quyền hai người chạm vào, tên thị vệ lên cười lớn nói. Không biết tự lượng sức mình. Hắn không ngờ thiếu niên trước mặt mình lại đỡ được một quyền của hắn. Được, được, không thể, không thể. Người cũng có vô liếng, tự cao đấy. Nhưng lần này người chết chắc rồi. Thành cương quyền. Mắt thấy một luồng chân khí cường đại phóng tích ra từ người đối phương bao phủ quyền thủ, đánh thấy mình như vậy. Trần Vũ cũng vận rộng linh lực bao phổ toàn nắm đấm ngạnh kháng lại Quyền chạm nhau kính phong nổi lên Trần Vũ liền lùi về sau hai bước Mà tên thị vệ chỉ lùi về sau một bước Tên thị vệ ngạc nhiên đến cực đỉnh Rõ ràng thiếu niên trước mặt mình không có chân khí Nhưng hắn lại cảm nhận được luồng sức mạnh vô hình đang áp đảo hắn Không thể không thể Đỡ được một quyền của ta xem như người cũng giỏi lắm Chỉ tiếc là người phải chết tại đây thôi Tên thị vệ dọc âm mưu mà nói Trần Vũ chỉ nhắc miệng cười một cái Hắn thì không cho là vậy Từ đầu tới giờ hắn chưa từng sử dụng pháp thuật Nãy giờ hắn chỉ dùng sức mạnh thân thể mà thôi Phía bên kia Liễu Mộng Nhiên chật vật Chống đối với cả Thanh Sơn Tờ Nàng mới chỉ vừa mới đột phá bạo khí cảnh sơ kỳ Mà Tử Thanh Sơn thì đã đột phá Trước đó cả tháng rồi Tù Vi chưa ổn thì nàng làm sao đánh lại được Nhưng nàng vẫn cố gắng phản kháng Nàng một khi ống cũng có gây thương tích Trên mặt của Tử Thanh Sơn Khiến hắn giật điên lên kẻ con tiện nhân chó chết này, ta đã sủng ái ngươi mà ngươi không biết hưởng, vậy thì ta cũng không giữ lại ngươi nữa, nếu ngươi không thuộc về ta thì người khác cũng đừng hòng có được." Hắn âm u đánh một trường kình phong đến trước ngực của Liễu Mộng Nhiên. Nàng công hoàn loạn, liền một trường đỡ lại nhưng mà chẳng được. Đây vốn là tuyệt học từ gia Bạo Long trưởng. "Á!" Hai người chênh lệch thực lực như vậy khiến nàng bị phản hệ lại, một trường bay xuống vực thẳm, người phun ra một ngụm máu tươi. Hả? Hả? Hả? Hả? Nấu ta đã không có được ngươi, chỉ đường hồng ai có được ngươi. Hắn cười lạnh một cái sau đó nhìn quan thiếu niên đang ngáng đường của mình, ra hiệu với tổ hạ Triệt Tiêu hắn. Trần Vũ thấy người sắp chết sao không cứu, không đùa chơi cùng đám người này nữa. Hắn xoay người nhảy theo nàng xuống vực thẳm. Tiểu Bạch được hắn ra lệnh cũng nhảy theo. Nó tin chắc chủ nhân của mình sẽ không hại chết mình nên nó cũng không một chút chần chừ. Một đám ngu xuẩn Cả người lệnh thú nhảy xuống tựa tờ hết rồi. Thanh Sơn Tử lại gần vực thẳm nhìn xuống cười lớn, giọng khinh bỉ đối phương, hắn không tin rằng rơi xuống dưới thì sẽ sống được. "Chú chủ, chúng ta nên rời khỏi nơi này trước thôi, người của Liễu gia sẽ nhanh chóng đến, đến lúc đó chúng ta phiền toái to." Một tên thị vệ lên tiếng đưa ra ý kiến, Tử Thanh Sơn liền nhanh chóng cùng đám người của mình rời khỏi hiện trường. Trần Vũ nhanh chóng thu Tiểu Bạch vào trong Khai Thiên Tháp. Hắn thi triển ngự phong thuật bay theo đối phương phía trước, nhanh chóng liền tiếp cận được nàng. Hắn ôm nàng vào, kiểm tra thương thế của nàng một chút và xem ra chỉ bị thương một chút thôi. Còn lại thì chân khí đã hoa kiệt, chính vì vậy mệt mỏi. Mắt thấy thiếu niên lúc trước dám nhảy xuống cùng mình khiến nàng cảm thấy vui trong lòng lắm. Nhưng nàng nhanh chóng buồn bã vì mình đã kéo theo một người cùng chết. Xem ra phải chết nơi hiện hành rồi. Liễu Mộc Nhiên thầm nói như vậy, nàng chỉ là một nữ nhân Theo bản năng sợ hãi ôm chặt lấy hắn, người thì hoa dung thất sắc, hay người rơi càng ngày càng nhanh, nàng sợ hãi trong lòng không biết phải làm gì cho phải. Nhưng Đàng nhanh chóng thấy được điểm kỳ lạ, thiếu niên này không một chút sợ hãi mà vẫn bình tĩnh lắm. Hơn nữa hai người rơi xuống nhưng hắn vẫn như là đứng ở trên mặt đất phảy, đầu không chú xuống tí nào. Thật là quá phi lý, tại sao lại có chuyện như thế này cơ chứ? Rơi được một lúc thì Liễu Mộng Nhiên thấy trước mặt đất phía dưới liền sợ hãi không dám mở mắt ra. mặt cô mình rơi xuống. Trần Vũ thấy biểu hiện của nàng như vậy liền cười nhạt một cái. Nhưng nhanh chóng nàng thấy mình đột nhiên chạm xuống đất nhưng mà không có một chút đau đớn, liền mở mắt ra nói hiu nói vượn. Ta chết rồi sao? <cười> Làm sao mà chết được? Trần Vũ chỉ trả lời thản nhiên như vậy, sau đó hắn đi nhìn xung quanh một chút. Hắn thấy từng đợt âm hàn tồi qua, hơn nữa lại còn đồng đập. À, ta chưa chết sao? Nàng bất ngờ đứng dậy thử nhéo mình một cái Sau đó khuôn mặt liền vui vẻ không còn buồn bã như trước Nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt này nàng lại thấy dùng mình một cái Phát được một kiếp nạn, lại gặp một kiếp nạn khác Người có đan dược chữa thương thì ăn vào đi, dưỡng thương trước đi đã Trần Vũ nói xong nàng như chật nhớ ra Lấy trong người ra một lọ đan dược ăn vào sau đó đưa cho ăn một viên Không cần, ta không bị thương, người cứ giữ lại mà dùng Hắn nhìn viên đan dược trước mặt mình lắc đầu nói, và nàng cũng đánh giá hắn một chút, thật sự là hắn không bị thương một chút nào, đánh cất viên đan dược để dành. Nhưng ngay lúc này trong bóng tối, có một bóng đen chậm rãi đi tới, mang theo một chút quỷ dị. Thế thế gì thế này? Liễu Mộng Nghiên nhìn thấy bóng đen thì hoảng sợ nói ra, trong bóng tối, một đạo bóng đen chậm rãi đi tới. Nếu mộng nhiên nhặt huyền kiếm lên nắm chặt trong tay để phòng đối phương tấn công Xuất hiện trước mắt của nàng chính là một con yêu thú màu đen Chỉ trừ có thể nhìn rõ hai mắt to của nó ra Thì thân thể của nó dung hòa vào trong bóng tối Thời điểm nó tới gần một chút và nhìn kỹ Chỉ thấy nó dài hơn một mét Đầu của nó đặc biệt lớn Hai con mắt thì đỏ ngầu Còn mang theo sáu bảy cây dâu dài nữa Phía sau có một cái đuôi hình cầu to Trong miệng phát ra từng tiếng kêu chít chít Hắc âm thử. Nếu Mộng Nhiên nhận ra thân phận của con yêu thú và hoang sợ nói ra, hắc yêu thú thuộc về yêu thú hắc ám hiếm có, ưa thích ở trong vách đá treo leo và vực thẳm. Là yêu thú quần cư, hơn nữa số lượng quần cư vô cùng khổng lồ. Con hắc âm thử này chỉ dài hơn 10 thước, xem ra chỉ là cấp thấp mà thôi. Nếu như là hắc âm thử ngoài nhị cấp thì phải dài đến khoảng 2 thước cơ. Hiện tại chỉ có một con hắc âm thử ở chỗ này. Sếp ra bộ dáng của nó là đi tìm con mồi. Mặc dù như vậy nhưng mà Thiếu Nữ cũng cảm thấy không xong. Chân khí của nàng hiện tại thì đã dùng hết rồi. Giống như người bình thường căn bản không thể nào là đối thủ của Hắc Âm Thử. Hắc Âm Thử không có phát động tấn công, nó chỉ liên tục dong đưa chiếc mũi về phía trước để ngửi ngửi, trong miệng thì phát ra tiếng chít chít không ngừng, dường như quan sát tình huống của con mồi vậy. Không phải sợ, chỉ là một con chuột nhỏ mà thôi. Trần Vũ liếc mắt nhìn con hắc âm thử khinh thường mà nói: "Nhất cấp yêu thú ư? Hắn không biết giết bao nhiêu con rồi, chẳng lẽ bây giờ còn sợ một con như thế này hay sao?" Nàng nghe hắn nói như vậy thì cũng im lặng, đợi xem đối phương làm như thế nào. Bây giờ điều nàng cần làm đó chính là hồi phục lại chân khí. Hắc âm thử thấy con mồi động thì nó cũng bắt đầu lay động chân tay, công kích thiếu nữ cùng với Trần Vũ. Trần Vũ xuất một tấm hỏa diễm phù mà đã chế tạo từ trước, đánh tới đối phương khẽ quát một tiếng: "Khai!" Hắc âm thừa lập tức bị đánh trúng, ngọn lửa bừng bừng cháy lên đốt nó, thân thể nó thì dừng lại liên tục phát ra tiếng kêu to. Hắc âm thừa kêu được một lúc thì biến thành một đống thịt khét, hồn lìa khỏi xác, phọt đi đầu thai. Nếu mộng niên thấy một màn như thế thì không khỏi vui mừng, thiếu niên này nhiều điều lạ như vậy sao? Chỉ là nâng cấp yêu thú mà thiếu niên này lại lấy phù ra công kích. Phải biết mỗi một tấm phù như vậy rất là đắt. Không phải người bình thường là có thể mua được, mà thiếu niên trước mặt mình lại không có một chút tiếc đối nào cả. "Chúng ta đi thôi." Trần Vũ quay sang nói với cả Liễu Mộng Nhiên, nàng liền ngay theo hắn đi theo sau lưng quán. Bọn họ đi không được bao xa thì lập tức có vài con hắc âm thử đi tới. Đó là một con đặc biệt lớn, thân thể dài hơn 2 thước, rất hiển nhiên chính là hắc âm thử ngoài nhất cấp cao giai. May mắn mấy con hắc âm thử chỉ dò xét xung quanh chứ không có phát hiện gì. Tha thi thể của hắc âm thử chết để rời khỏi đây Lúc này Trần Vũ mang theo thiếu nữ đi vào một nơi ẩn khuất Lợi dụng trường kiếm của nàng để mở ra một cái động sâu khoảng 2 mét trên vách đá Sau đó chui vào bên trong hang động Sau khi ăn trí tốt cho liếu mộng nhiên Trần Vũ đi ra bên ngoài che lắm hơn phân nửa cửa động lại Và chính mình thì leo vào trong động Vào động liền ngăn cách gió lạnh bên ngoài Thân thể mới cảm thấy ấm áp một chút Trần Vũ lấy dạ Minh Châu trong túi chữ vật ra Thời thời trong động trở nên hơi sáng lên, tối thiểu có thể nhìn thấy hoàn cảnh trong động. "Ờ, cảm ơn công tử đã cứu ta. Về sau ta sẽ có báo đáp." Liễu Mộng Nhiên ôn nhu nói, thẩm đánh giá thiếu niên trước mặt mình. Ngũ quan tinh tế nhìn cũng rất là tuấn tú, nhất là cái máy tóc đặc biệt quán khiến nàng chú ý nhiều. "Ờ, không có gì, chỉ tiện tay mà thôi." Trần Vũ mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt này. Sau đó ngồi xuống thi thể của hồn đột chiến kinh hấp thu thử âm hàn này. Liễu Mộng Nhiên kế bên thấy vậy thì cũng gật đầu bắt đầu khôi phục lại thực lực của mình. Hắn nhanh chóng mừng như điên, hắn có thể luyện hóa âm hàn chi khí này một cách dễ dàng. Qua thời gian lâu thì linh lực trong người bành trướng, càng không ngừng chạy quanh người của hắn. Cảm giác thoải mái làm hắn không nói nên lời, giống như là linh lực trong người hắn không chống đỡ nổi vậy, tùy thời có thể cho nó phá thể mà ra. Rốt cuộc Trần Vũ ý thức được điều gì? Đây chẳng phải là dấu hiệu của đột phá hay sao? Hôm nay bất kể trạng thái tinh thần hay là linh lực đều thập phần ổn định xung tốc, không đột phá thì chờ đợi khi nào nữa? Trần Vũ hạ quyết tâm, cố gắng hấp thu âm hàn chi khí càng nhiều càng tốt. Trong đan điền không ngừng chuyển hóa âm hàn chi khí thành linh lực sau đó chứa vào trong. Vận chuyển linh lực trong người điên cuồng, hắn khống chế linh lực không ngừng chạy một vòng chu thiên trong kinh mạch. Rầm, rầm.